Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng rút ra khẩu khí Thiếu chút nữa thì nổi điên CD của nàng ném lặn Toàn bộ không có xếp lại Tiếng trung tiếng Anh loạn thành một đàn Thật là ngu ngốc không thể cứu chữa nổi được nữa mà Cho nên hắn lại mất nửa giờ Đem CD của nàng sờ sắc lại một lần nữa Theo thứ tự ABC mà sắp xếp Nhìn một tủ CD Trình tề thì bạch bác sĩ hít thở sâu một cái Hài lòng gật đầu Lúc này mới ra sáng nha Mở ra hành lý Bạch bà sĩ xoay người mở ra tủ quần áo Một cái hộp giày rơi trúng trán của hắn Bạch bác sĩ nhìn chằm chằm vào tủ quần áo Ánh mắt thiếu chút nữa là mò mẫm Nhờ cậy Người này rốt cuộc là có thưởng thức hay không Nàng đến cùng là có phải nữ nhân hay không chứ Áo dờ mi như thế này lại dùng sao Quần tất cùng với dùng để treo ngược tùy tiện mà loạn Mùa hè mùa đông y phục toàn bộ đều ở chung một chỗ Bạch bác sĩ vén tay áo lên, đem y phục quần năng toàn bộ ném ra, từng kiện từng kiện một lần nữa, mà treo về chỗ cũ. Sắp xếp nào là áo sơ mi, nào là quần dài, nào là áo bông. Một giờ của án cũng đã trôi qua. Đúng ở trước tủ quần áo, áo sơ mi ơ phục quần thật là trình tề phân loại mà treo. Hắn đã đem sốc xếp không chịu nổi tủ quần áo sở sang lại trình tề. Bạch bác sĩ quả thực là cảm động đến muốn rơi nước mắt. Như vậy gian khổ nhiệm vụ như thế nào cũng để cho hoàn thành rồi. Bạch bác sĩ lựa chọn mấy bộ thường phục vào trong hành lý Rồi sau đó Muốn giúp nàng tìm sách Khi hắn nhìn thấy Dựa vào tường là tòa đại tủ sách Thì bạch bác sĩ nhất thời huyết áp Nổi lên bão tháp Đầu óc trở nên tráng váng Vị tiểu thư này thật đúng là phiên tài mà Khỏe mắt của hắn co quắp, Tâm của hắn dần dần hỏng mất rồi Hắn thống hận nhất Là cái loại sẽ đem sách điên đào thành một đàn như vậy Mà nàng đại tiểu thư trong giá sách tốt Vài cuốn sách điên đảo coi như là xong, không phần loại coi như xong, còn trước sau phải trái chính diện mặt trên mặt dưới cũng điên đảo. Có trang sách còn tổn hại. Nếu như giờ phút này là nàng ở lại, hắn có một chút do dự, nàng sẽ bắt gặp trở ngại đi. Làm sao nàng có thể như vậy mà đọc trà thường sách chứ? Thiếu là nàng lâm văn tự, đây quả thực là không thể tha thứ được. Bạch bác sĩ lập tức dụng thủ đem sách của nàng một lần nữa sở sang lại. Nghệ thuật tra cứu sách, van học sách rồi cổ đại văn xuôi loại bạch bà sĩ một lần nữa bố trí thứ tự, ngay cả đầy đất tạp chí cũng không buông tha vậy là ba giờ quán đã bay đi bạch bà sĩ đầu đầy mồ hôi đứng ở trước tủ sách cật cật đầu rất là bội phục hiệu quả của mình quay người lại thì mặt trời sắc đã hoàng hôn cũng đã mau xuống buổi tối hắn vội vàng đem đồ của gia lệ muốn vào vào hành lý rồi đưa tay ôm lấy bồn hoa rời đi trong tay bồn hoa rơi xuống đất cái hành lý hỏng cũng rơi xuống đất trước biệt thự về nhà bạch bác sĩ tiêu chút nữa từ bệnh tin tái phát nặng nhất định là hắn bạch bác sĩ ma thi nhất định là tới để cho hắn tiêu nghiệp chướng đi cô làm sao vậy hắn thật là yếu ớt thật là muốn chết mà Cục ở trên lầu hai mái hiên là ra gia, gia lệ nghe thấy âm thanh thì quay mặt lại tiếp theo mà tận lực giơ tay phải lên cất lời bạch bác sĩ làm cho sợ lùi đến một bước Nhìn thấy trong tay nàng có một vật nhỏ Vật nhỏ kia đang kẽ ngọt ngậy Là mèo Nhà của người ở trên mái hiên có mèo Nhỏ đến chỉ có tay nàng Mới có thể rỡ được Trời ơi, bồn hoa của ta Người làm vỡ bồn hoa của ta rồi Nàng phát hiện ở trên mặt đất Là bình hoa của nàng đã bị phá vỡ Cô mau xuống đây Bạch bác sĩ hồ to Thật là tức chết hắn mà Nàng túm chặt con mèo nhỏ tính toán nhảy xuống Phía dưới lầu 2 sân thượng Dĩ nhiên nếu là không nhảy trúng Thì nàng có thể trực tiếp đi lên tiên sơn mặt trình diện Đợi một chút đã Bạch bác sĩ vội vàng vật vào trong nhà Đem một cái thang ra Có bạch bác sĩ hỗ trợ Gia lệ có thể chạm đất một cách an toàn cùng hắn giải thích Ta nghe thấy được tiếng mèo kêu Tìm tìm tìm mới phát hiện Là ở trên mái nhà của người vọng lại Nhất định con mèo này không có điều san Thật là đáng thương mà Người mau nhìn đi Ánh mắt của nó còn không mở ra được, thật là nhỏ. Tiếp tục con mèo lại khàn khàn, kêu tiếng meo meo mà nhìn hắn. Bạch bác bà sĩ vai trái đang kẹp điện thoại, bận rộn lật sổ điện thoại ghi chép, tìm bác sĩ thú y bằng hữu. Khóe mắt dư quang lại nhìn thấy gia lệ, đang tính toán đeo con mèo thả trên sofa, thì vội vàng ngăn lại. Này, không được để trên sofa. gia lệ ngược lại muốn thả đến trên bàn thì hắn lại nói. Này, nơi đó có khi là có món ăn cơm đó ta lệ xoay người bắt lấy cối ôm, Bạch bà sĩ lại mở to mắt nhìn nàng, không còn kịp nữa rồi, nàng đã đem con mèo đặt tới trên cái gối ôm kia. Bạch bản sĩ trừ xác là bạn tiến. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net